Việt Nam trong dòng thời sự Trong bản tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc nhân chuyến biến thăm của Thủ tướng Lý Khắc Cường tại Hà Nội giữa tháng 10 vừa qua, hai nước đã thông báo nhất trí thành lập Viện Khổng Tử ở Việt Nam. Thật ra thì Viện Khổng Tử đã được Trung Quốc thành lập ở rất nhiều nước khác trên thế giới. Việc thành lập Viện Khổng Tử ở Việt Nam đã được Chính phủ Hà Nội quyết định từ năm 2009, nhưng thông báo chính thức về việc thành lập Viện này đã một lần nữa gây lo ngại cho giới nhân sĩ trí thức Việt Nam về nguy cơ xâm lăng văn hóa của Trung Quốc, trong bối cảnh mà phim ảnh Trung Quốc từ nhiều năm qua đã tràn ngập các đài truyền hình Việt Nam và văn hóa Trung Quốc chi phối ngày càng nhiều đời sống của người dân Việt Nam. Trả lời phỏng vấn RFI Việt Ngữ Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, cán bộ Viện Nghiên cứu Hán Nôm ở Hà Nội, nêu lên những nguy cơ tiềm ẩn từ Viện Khổng Tử sẽ được thành lập ở Việt Nam. <cười> Xin kính chào Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, những nước khác có quan hệ ngoại giao với Việt Nam như là Pháp hay là Đức. Họ cũng có những cái trung tâm văn hóa, chẳng hạn như là Pháp có cái trung tâm uh, Alliance Française, Đức thì có cái viện Goethe ở Hà Nội. À, nhưng vì sao là khi người ta nghe nói tới việc thành lập cái viện Khổng Tử thì lại có nhiều nghi ngại như vậy nha? Thương là cái chuyện mà Trung Quốc muốn đặt một cái Học viện Khổng Tử tại Việt Nam không phải là mới đặt ra từ chuyến thăm của ông Lý Khắc Cường. Thủ tướng Trung Quốc hôm 15 tháng 10 mới đây, mà từ năm 2011, ông Tập Cận Bình bây giờ đang là Phó Chủ tịch nước Trung Quốc trong cái chuyến thăm Việt Nam thì đã thúc đẩy Việt Nam thành lập cái học viện hùng tử để tăng cường cái hợp tác trên lĩnh vực văn hóa giáo dục. Thế thì cho đến hiện nay theo tôi được biết ấy, thì Học viện Khổng tử của Trung Quốc mà đã lập trên thế giới ấy, thì đã, đã có hơn 40 nước là có Học viện Khổng tử và có đến hàng trăm cái Học viện như thế được thành lập ở trên những cái nước đó. Riêng Thái Lan thì đã có tới 13 cái Học viện Khổng tử. Thì Việt Nam với Trung Quốc là hai cái nước mà tương đồng có cái nét gần gũi nhau về mặt văn hóa và gần đây người tôi nhắc thêm là cái tương đồng về chính trị nhưng mà đến bây giờ thì mới bắt đầu xúc tiến mạnh những cái việc là thành lập học viện không tử tại Việt Nam. Mà theo tôi biết là cái học viện này sẽ đặt ở trong trường Đại học Hà Nội. Đại học Hà Nội tên cũ của nó là Đại học Ngoại ngữ. Từ hôm mà được tin này thì những nhà nghiên cứu, những nhân sĩ trí thức thì rất là lo lắng, lo lắng nhiều hơn là, là vui mừng. Như chúng ta đã biết ấy, thì là nhiều nước đã đặt các cái trung tâm văn hóa rồi thì giao lưu ở Việt Nam, ví dụ như là trung tâm văn hóa Pháp thế rồi thì viện gớt, thế rồi thì hội đồng anh học viện xếp lên xếp vân vân nhưng mà những cái học viện hoặc là những cái trung tâm văn hóa đấy được lập lên thì người ta không lo ngại nhiều như là cái học viện Khổng Tử này đi đặt ở Việt Nam vì rằng là người Việt Nam luôn luôn thường trực một cái tinh thần phản kháng và một cái sự tự đề kháng đối với lại văn hóa Trung Quốc mặc dù là tư tưởng của Khổng Tử các thiết kế mô hình nhà nước theo kiểu nho giáo bắt nguồn từ hệ thống nho giáo nho học khổng tử thì đã được có mặt ở trên đất nước Việt Nam từ rất là lâu rồi Nhưng mà chúng tôi vô cùng lo lắng bởi vì rằng là viện khổng tử này chắc chắn là họ không phải là được lập lên để mà tuyên truyền về giáo lý, rồi thì tinh thần triết học, rồi thì cuộc đời và sự nghiệp của khổng tử cũng như là về nho học, nhân nghĩa lễ xí tín hay là tam tàng tứ đức, những cái đó không bao giờ các học viện khổng tử lại đem đi để mà tuyên truyền ở các nước mà họ đặt cái viện khổng tử. Thưa tiến sĩ Nguyễn Xuân Diễm, vậy thì uh, theo những thông tin mà ông nắm được, học viện Khổng Tử của Trung Quốc sẽ uh, hoạt động như thế nào ạ? Thực chất của cái học viện Khổng Tử này chính là một trung tâm về vấn đề văn hóa và ngôn ngữ. Mà ở đây đấy, thì chúng ta sẽ biết chắc chắn rằng là những cái trung tâm này sẽ lập lên để mà giới thiệu, quảng bá về văn hóa của Trung Quốc, giới thiệu những nét văn hóa của Trung Quốc, ví dụ như thi ca, âm nhạc, hay là ẩm thực, hay là trà đạo vân vân và có những cái giao lưu văn hóa giữa các nghệ sĩ việt nam và trung quốc và đằng sau nó thì cái hoạt động lớn và thường trực luôn luôn là tư vấn về du học tức là kéo thanh niên việt nam đến trung quốc du học ngày càng nhiều và cái thứ hai nữa là trung tâm dạy về trung văn tức là tiếng hoa thì đấy là cái hoạt động bền nổi Còn đằng sau nó là một cái sự tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về mặt văn hóa và tư tưởng một nước Trung Quốc hiện đại thì cái đó là cái chắc chắn. Và chính vì thế cho nên là nhiều nhà quan sát cho rằng là cái việc lập học viện khổng tử chính là một sự thể hiện cái quyền lực mềm của Trung Quốc. Mà ở đây nhiều người nói gây gắt hơn nữa thì cho rằng là đấy là bước đầu đặt những cái cơ sở để mà họ bành trướng về mặt văn hóa. Và cái điều này thì vô cùng là lo ngại bởi vì rằng là như chúng ta biết sức ép hoặc là cái sự tuyên truyền của văn hóa trung quốc hiện đại lên trên việt nam hiện nay rất mạnh mẽ chúng ta thấy rằng là nhân dân không được các người làm công tác văn hóa dẫn dắt gì cho nên là họ đã có một cái sự sùng bái đối với lại những cái văn hóa trung quốc một cách rất là quá đáng ví dụ như là cái ngôi chùa mà đạt nhiều kỷ lục của việt nam và đông nam á là chùa bái bính ở ninh bình đấy cái cái chùa đấy thực sự là một cái ngôi chùa mà không có một cái dáng nét gì là mang cái bản sắc Việt Nam hết mà cái ngôi chùa đó đặc sắc là một ngôi chùa Tàu và mỗi một năm hàng triệu người du khách đã kéo đến đó thế rồi thì các cái phim ảnh của Trung Quốc kiếu tràn lan trên các kênh truyền hình trung ương và địa phương Rồi thì việc mà dựng cái tượng sư tử Trung Quốc Ở các đình chùa đền miếu Cũng như là các cái công ty Tổng công ty mà trụ sở của các công ty Thế rồi thì hàng hóa đèn lồng Trung Quốc Vân vân Nó đã tràn lan Thì chính tất cả những cái điều đó Người ta lo rằng là cái việc không từ này khi mà đặt ở Việt Nam thì tức là đã đặt một cái bàn xâm lăng về mặt văn hóa đối với Việt Nam trong thời buổi hiện nay và chưa bao giờ cái sức mạnh của văn hóa Việt Nam lại yếu và suy nhiều như hiện nay chúng ta đã biết là xâm lăng về mặt văn hóa mà khi nào mà chúng ta không chống lại được cái sự xâm lăng đó đấy, thì chúng ta đã không còn một cái gì gọi là nền tảng của cái nước Việt Nam nữa và bị thuần hóa thì đây là một điều vô cùng nguy hiểm sự xâm lăng về văn hóa còn nguy hiểm hơn cả sự xâm lăng về mặt quân sự và tôi thấy rất là lo ngại. Vâng, thì trong cái sự xâm lăng về mặt văn hóa này, phải chăng cũng có một phần cái sự tiếp tay của những người lãnh đạo văn hóa Việt Nam hiện nay khi để cho trình chiếu quá nhiều phim ảnh Trung Quốc trên đài truyền hình quốc gia khiến mà cho đến bây giờ có người nói là giới trẻ Việt Nam thuộc sử tàu nhiều hơn là sử Việt. Đúng là bây giờ trẻ con cấp 1, cấp 2, cấp 3, bây giờ thuộc xứ tàu hơn là xứ Việt và như vậy đấy những cái văn hóa của tàu nó ảnh hưởng rất là nhiều đến ngôn ngữ hình này, rồi đến những cái gì mà các em viết ra và cái sóng uh, truyền hình của Trung Quốc tràn lan như vậy thế không những thế mà những cái bộ phim của Việt Nam cũng thế chúng ta thấy rằng là năm 2010 kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long cái phim lý công uẩn đường tới thằng Thăng Long là kịch bản đạo diễn rồi diễn viên rồi diễn viên quần chúng rồi bối cảnh hậu kỳ trang phục là đều do người trung quốc làm và chính vì cái bộ phim như thế nó phản văn hóa như vậy cho nên là các nhà nghiên cứu và những giới học giả người ta đã lên tiếng để không được chiếu cái bộ phim đó trong cái đại lễ mùng năm tháng năm về sau người ta phát hiện là bộ phim mới còn mở bộ phim phản quốc Vì những nội dung lịch sử đã bị bóp méo và làm sai lạc Ở trong chín cái tập phim đó Mà chúng tôi vô cùng lo ngại là những giới lãnh đạo về văn hóa của Việt Nam hiện nay Người ta hiểu biết rất là ấu trĩ và vô cùng là hạn chế về văn hóa Trung Quốc Vì vậy cho nên ấy, là họ không phát động được trong cái cán bộ công chức của ngành văn hóa trên toàn quốc Trong cái việc là Phải có một cái sự đề kháng như thế nào đối với văn hóa Trung Quốc Dẫn đến là vào những cái dịp Tết trong mấy năm gần đây Có khi cả một thành phố hoặc là cả một cái thị trấn, một thị xã Người ta thắp toàn cái đèn lồng Trung Quốc Và Hà Nội gần đây đã phải phát động một cái việc là Dẹp những cái tượng đá sư tử ở các đền chùa cái Tức là họ cũng đã thấy được một phần rồi Nhưng mà những cái mà họ đã thấy được ấy Thì so với những cái cần thiết cần phải có của một những người lãnh đạo văn hóa là chưa tương xứng. Và chính vì vậy cho nên những cái người mà tha thiết với văn hóa và truyền thống Việt Nam thì rất là lo ngại. Vâng thưa tiến sĩ Nguyễn Sơn Diện thì ví dụ là trong lĩnh vực hàng hóa thì trước cái tình trạng mà hàng hóa Trung Quốc tràn ngập và đặc biệt là hàng hóa kém chất lượng của Trung Quốc tràn ngập thị trường Việt Nam thì có một số người đã lên tiếng kêu gọi phát động một cái phong trào là người Việt sử dụng hàng Việt để mà tẩy chay hàng Trung Quốc. À, tuy rằng chúng ta không nên đi đến mức có một cái tư tưởng bài ngoại cực đoan, à, phải chăng chúng ta cũng phải nên okay. có một cái phong trào lại cái sự xâm lăng về mặt văn hóa của Trung Quốc à? Cho dù chúng ta vẫn tiếp nhận những cái hay cái đẹp của cái nền văn minh Trung Quốc à? Thưa ông là cách đây vài năm thì là Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đã phát động một cái phong trào người Việt dùng hàng Việt và lúc bây giờ báo chí truyền thông cũng dùng ràng đưa một vài cái hướng dẫn đó. Nhưng mà gần đây thì những cái chuyện đó Đã chìm đi rồi Và người ta cũng không nghĩ gì đến chuyện giữ gìn cái phong trào đó Hay là phát động một lần nữa Cái phong trào người Việt dùng hàng Việt Thế nhưng mà trong dân dân, nhất là trong giới trẻ Thì cũng đã ngấm ngầm một cái phong trào Muốn tẩy chay hàng hóa Trung Quốc Trước hết là những mặt hàng như là Thực phẩm hay là Thuốc chữa bệnh của người, của người Trung Quốc đấy. Thế nhưng mà Những cái đó cũng chỉ đang tính, tính chất tự phát, chỉ chưa thành một phong trào mà được phát động sâu rộng, mà được uh, truyền thông của nhà nước cổ vũ khuyến khích. Ở đây đấy, chúng tôi cho rằng là phải khơi gợi một cái tinh thần dân tộc và một cái tinh thần bài hoa một cách đúng mức và một cách chuẩn mực đấy, thì cũng nên là một cái việc làm. Bài hoa đây cũng không phải là bài bỏ hết tất cả những gì có nguồn gốc từ Trung Quốc, Tôi lấy ví dụ như là Trung Quốc là một nơi mà sản sinh ra một cái nền văn minh lớn của nhân loại và Việt Nam do cái vị trí địa lý được là ở cạnh một cái nền văn minh như thế cho nên được tiếp thu và thừa hưởng rồi thì phát động lên thì cũng rất là tốt. Những cái giá trị về văn hóa và văn học Trung Quốc có những cái ở tầm nhân loại ví dụ như là đường thi từ tấm tiểu thuyết minh thanh vân Thế rồi thì những thi nhân như là Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị thế rồi những tiểu thuyết như là Tam Quốc, Thủy Hử, Tây Du, Đông Chu, Liệt Quốc là những cái tác phẩm văn học lớn của nhân loại chứ không còn là ở phạm vi Trung Quốc nữa. Nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần phải giới thiệu đến cho lớp trẻ và giới thiệu đến cho những quần chúng những cái nét đẹp của văn hóa Việt Nam những cái nét đẹp, đẹp của văn hóa việt nam những giá trị về thẩm mỹ thuần việt của người việt nam giới thiệu cho lớp trẻ hiểu được những tác phẩm văn học của việt nam rồi thì những đồ mỹ nghệ hoặc những tác phẩm mỹ thuật những tượng văn hóa chùa làng rồi những di sản kiến trúc đình làng về văn hóa phi vật thể nữa thì muốn đem lại một cái sự đề kháng đối với lại sự xâm lăng về mặt văn hóa từ bên ngoài thì trước hết cần phải khơi dậy, phải có giáo dục đem lại một cái sự hiểu biết cho lớp trẻ về những giá trị của văn hóa cha ông thì trong mạnh thì ngoài mới không xâm lăng vào được và trong mạnh rồi thì người ta yêu quý cái những cái nét văn hóa đẹp đó thì người ta mới có cái tâm và có giúp sức để gìn giữ nó và tự nhiên họ đã có một cái lớp áo giáp để bảo vệ nó trước một cái sự xâm lăng từ bên ngoài. Ở đây chúng tôi muốn nói, mặc dù là Việt Nam đã bị Trung Quốc đô hộ cả nghìn năm, liên miên bị Trung Quốc xâm lăng như vậy, mặc dù là người Trung Quốc đã truyền chữ Hán vào Việt Nam rồi thì bên cạnh các việc truyền chữ Hán là đặt cái chế độ cai trị Việt Nam rồi thì áp đặt văn hóa, cái lễ nghi, các cái thiết chế của Trung Quốc vào Việt Nam nhưng mà không thể đồng hóa được người Việt Nam mặc dù là thời gian đô hộ đến cả nghìn năm như vậy bởi vì văn hóa Việt Nam trong mấy nghìn năm qua là nó được dựng trên một cái nền tảng vững bền của cái văn hóa Việt gốc ở Đông Nam Á mà ở đây điểm son của nó là văn hóa làng thì nó mới chống lại được cái sự xâm lăng về mặt văn hóa và giữ gìn được những cái giá trị sâu sắc của văn hóa và chính cái giá trị đấy một lần nữa nó trở lại, nó làm nên sức mạnh của dân tộc thì mới có thể đánh thắng được những cái trận lừng lẫy như vậy trong lịch sử. Vâng, RFP Việt Ngữ rất cám ơn Tiến sĩ Nguyễn Xuân Duyện từ Hà Nội đã chia sẻ một số ý kiến chung quanh vấn đề thành lập Học viện Khổng Tử tại Việt Nam.